Hãy nghe chuyên mục audiobook của VNEN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietbooks.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook Thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Đêm tân hôn điểm muộn, tác giả Khánh Hà, phần 10. Trời hôm nay chỉ hanh hanh nắng Làm cho bao nhiêu người thỏa thích đùa trên bãi biển Quý Lâm cũng hòa vào mọi người Cô đang đùa vui cùng các bạn Thì thấy thầy Trí Văn đang bơi lại gần cô Thầy vươn người nắm lấy cái phao mà cô đang đeo Thấy vậy cả bọn nhao nhao lên Có thầy Văn ở đây rồi Bàn giao Quý Lâm lại cho thầy Rồi chúng mình bơi ra ngoài kia cho thỏa thích các bạn ơi Nói xong cả bọn vẫy tay treo Quý Lâm Quế Lâm, chúc vui vẻ nhá, chú nữa gặp lại. Quế Lâm ngại ngùng khi thấy ánh mắt Chí Văn đang đáp xuống làn da trắng mịn của mình, cùng những đường cong mà tạo hóa đã ban cho cô. Cô nói như xua đi. Sao thầy không bơi ra ngoài kia cho vui? Em ở đây chơi một mình cũng được mà. Không, thầy không thích. Chí Văn vừa nói xong thì ánh chớp đèn chụp hình sáng liên tục, làm Quế Lâm phải hướng mắt nhìn lên bờ xem có ai chụp mình hay không, như hiểu được ý cô. Chí Vân giải thích, ở ngoài biển là như vậy đấy, em đừng lo. Mà em sợ ai chụp lén hình thầy với em rồi đưa cho người yêu xem hay sao mà em phải thế chứ? Em có người yêu đâu mà phải sợ, em chỉ sợ người yêu của thầy thấy rồi phiền phức thêm thôi. Nếu là người yêu của thầy thì thầy chắc chắn người đó em cũng biết mặt rồi quế lâm ạ. Thầy làm như em quen biết hết tất cả các cô gái trên đời này vậy. em không quen biết hết mọi người nhưng chắc chắn em phải quen với cô gái này em có hân hạnh như vậy sao đương nhiên rồi vừa nói chuyện chí văn vừa để chiếc vào mà quý lâm đang đeo ra ngoài xa xa không ai để ý đến một vài ánh chấp đèn flash vừa lóe lên gần chỗ hai người những người xung quanh nhìn họ bằng cặp mắt vừa thán phục vừa ghen tị thán phục vì cô có một thân hình hoàn hảo còn ghen tị vì thế trí văn rất xứng đôi với cô chợt nhớ đến ánh mắt của hoài bảo lúc sáng đưa cô đến trường dường như anh muốn nói thêm với cô điều gì đó nhưng cô nén trong lòng khiến cho quý lâm không còn hứng thú tắm biển nữa cô muốn được lên bờ nghĩ thế quý lâm liền nói với trí văn thầy ở lại tắm tiếp đi em lên bờ ngồi phơi nắng một chút vừa nói quý lâm vừa đẩy phao vào bờ trí văn cũng vào theo không có quý lâm thầy cũng không muốn tắm nữa mình lên ghế ngồi xem mọi người tắm cũng thích lắm quý lâm không có cách nào thoái thác cô đành lặng thinh chấp nhận bước đến những chiếc dù đã mướn sẵn quý lâm ngồi xuống một chiếc ghế rồi lấy khăn cuốn canh người vậy là cô yên tâm ngồi chờ đám bạn đi lên rồi về cùng tắm rửa nghỉ ngơi chí văn đưa cho quý lâm một con mực khô đã nướng sẵn anh mời quý lâm em ăn đi Dạ, cảm ơn thầy Nhưng cả hai không ngờ Nhất cửa nhất động của mình đều được ghi lại Trong một chiếc máy chụp hình gần đó vừa nhâm nhi con mực khô vừa nhìn mọi người tắm biển Quý Lâm thờ ơ nghe Chí Phân trò chuyện bên cạnh mình Quý Lâm này xa trường em có dự định xin việc ở đâu chưa? Miệng trả lời Chí Phân Mà mất Quý Lâm thì vẫn dõi xuống biển Em sẽ về công ty của anh họ em làm việc Là công ty nào vậy Quế Lâm? Dạ công ty du lịch dạng đông Đã nghe tiếng công ty này từ lâu chỉ Phần ngạc nhiên hỏi thêm Anh họ của em làm giám đốc công ty này à? Dạ vâng ạ Anh họ em trẻ mà giỏi vậy sao? Nhắc đến hoài bảo Quế Lâm chợt cảm thấy hưng phấn hẳn lên Cô hào hứng kể Anh ấy đi du học ở bên Úc về Mới về được mấy năm nay thôi ạ Anh họ em có tài thật đấy Công ty du lịch dạng đông là công ty rất có tiếng tăm Rồi Chí Văn nhớ lại hôm ở nhà Quý Lâm Anh đã gặp anh họ của cô rồi Đó là một con người lạnh lùng và kiêu ngạo Nhưng dường như cũng có nhiều tâm sự Vừa định hỏi thăm Quý Lâm thêm mấy chuyện nữa Thì từ xa Hồng Loan đi đến Cô cười thật tươi với hai người Rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quý Lâm Hồng Loan vui vẻ hỏi Quế Lâm không xuống tắm biển với mọi người à? Biết Hồng Loan thuộc nhóm quậy phá nhất trường Quế Lâm không muốn nói nhiều Cô từ tốn Ừ, tự nhiên mình không muốn tắm nữa Hồng Loan thuộc dạng học trò nào Thì Chí Văn đã quá sành rẽ Anh không muốn cô phao tin đồn Về chuyện của anh và Quế Lâm Trong khi hai người thật sự chưa có gì Anh chỉ cười nói Nãy giờ thầy định xuống tắm rồi Nhưng tại thế Hồng Loan đang đi đến đây nên thầy ná lại chờ hỏi thăm chuyện của em mà. Tùy là một học sinh quậy nhưng Hồng Loan biết thế nào là lễ phép với thầy cô. Trong trường về cách đối xử với thầy cô, Hồng Loan thuộc diện học sinh lễ độ nên cũng được nhiều thầy cô mến. Nghe Chí Văn nói vậy, Hồng Loan vội nói. Dạ, thầy cứ hỏi, em rất sẵn lòng trả lời. Sau này ra trường Hồng Loan định sẽ làm gì? chắc là em phải tìm việc làm ở một công ty nào đó thôi như nhớ đến anh họ của quý lâm chí vân nói luôn sao em không nhờ quý lâm xin cho em một công việc trong công ty du lịch dạng đông nơi anh họ của quý lâm đang làm giám đốc ở đó dù biết rõ mười mươi người đó là hoài bảo nhưng hồng loan vẫn làm như không biết gì cô nhìn sang quý lâm giọng như nhờ vả thầy nói như vậy bạn thấy có được không hả quý lâm Mình cũng không dám hứa trước Nhưng mình sẽ thử nói với anh ấy xem sao Mình vốn không thân thiết với Quý Lâm cho lắm Bây giờ nhờ cây bạn thế này Mình cũng thấy ngại Nhưng Quý Lâm thông cảm cho mình nhó. Có gì đâu mà Loan phải ngại chứ Mình là bạn bè Giúp nhỡ nhau là chuyện rất bình thường Mình mới là ngại nếu như không giúp được bạn Nghe giọng nói chân tình của Quý Lâm Trong lòng hồng Loan chợt dâng lên chút cảm kích Nhưng khi nhớ đến Bách Điệp Lòng cô lại trở nên cứng sắn hơn. Hồng Loan sợ mình nói chuyện nhiều với Quý Lâm sẽ bị lạc lòng vì bản tính nhu mì, dễ hoài đồng của cô. Nhưng vì muốn tìm hiểu thêm chuyện của Quý Lâm nên Hồng Loan nán lại hỏi thăm dù biết rằng Quý Lâm đang sống chung nhà với Hoài Bảo. Quý Lâm, uh, bạn đang sống chung với hai bác à? Không. Mình đang sống chung với người anh họ của mình Ba má mình mất đã lâu rồi Thầy Quý Lâm và Hồng Loan nói chuyện với nhau có vẻ thân thiện Chí Văn lên tiếng Hồng Loan và Quý Lâm nói chuyện tiếp đi Thầy xuống tắm nhá. Quý Lâm không nói gì Còn Hồng Loan thì nhanh nhầu Vâng, thầy cứ đi tắm đi Tụi em ở đây nói chuyện với nhau được rồi Nhìn sang Quý Lâm Chí Văn hỏi lại Quý Lâm, em không muốn tắm nữa à? Dạ thôi Em không tắm nữa đâu ạ Em ở đây chờ mấy đứa bạn được rồi Thấy Quý Lâm từ chối Chí Văn đằng chạy xuống biển một mình Bóng anh càng lúc càng lẫn vào những người đang tắm Hồng Loan tiếp tục câu chuyện Quý Lâm này Anh họ của bạn có khó tính lắm không? Nãy giờ nói chuyện với Hồng Loan Quý Lâm chợt nhận ra Hồng Loan quá tự nhiên Thành ra đôi khi có phần kém lịch sự Nhất là cứ hỏi chuyện về đời tư của người khác Tuy thế, nhưng Quý Lâm không nói ra, cô trả lời qua loa. Ừ, ông anh họ của mình không dễ mà cũng không khó. Ông ấy bình dân lắm. Ừ, thế ở nhà chỉ có hai người ở với nhau thôi à? Ừ, chỉ có mình với anh Bảo thôi. Thế ba má của anh Bảo cũng mất rồi à? Quý Lâm tư lự một chút, rồi cô bất đắc dĩ bị chuyện để trả lời Hồng Loan. Anh Bảo vẫn còn mẹ Nhưng bác ấy khó tính lắm, chỉ thích sống một mình mà thôi. Câu chuyện diễn ra theo hướng mà Quý Lâm không thích lắm, bởi cô không muốn cho bất kỳ ai biết những chuyện sinh tư của mình. Cô cũng không thích có ai đài động đến chuyện đó. Từ xa, đám bạn của Quý Lâm đang kéo lên bờ và đưa tay vẫy vẫy cô. Mỉm cười, Quý Lâm vẫy tay lại rồi nói với Hồng Loan. Hồng Loan này, vào tắm nước ngọt đi, đi chung với tụi mình luôn. Hồng Loan thấy nhóm bạn của Quý Lâm không thích hợp với mình lắm nên từ chối luôn. Thôi, Quý Lâm vào trước đi, mình ở đây đợi mấy bạn lớp mình là được rồi. Ừ, vậy mình đi trước nhá. Bóng của Quý Lâm đã mất hút sau bãi cát, chỉ còn lại một mình. Hồng Loan ngồi suy nghĩ lại về hành động của mình lúc này. Về những tấm ảnh mà cô đã chụp và lầm tự hỏi không biết những việc mình đang làm như thế này có đúng hay không. rồi chợt nhớ đến gương mặt của bách điệp những nỗi xe dứt trong lòng hồng loan chợt tan biến hết chỉ còn lại sự thích thú khi nghĩ đến những sấp tiền mà bách điệp sẽ đưa cho cô too